nay đấng tam giới tột mây quy mạng 10 phương Phật con nay phán nguyện đồng mấy có trì kinh địa tạng trên đàn Kinhn ta gióng nó rò phàm khổ phàm vui chuyện xong chữ phần. Đảo trai thế già kinh tham đường tế tồn bây giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm ngàn vầng mây sáng rỡ lớn như là bừng Vừng mây sáng rỡ đài từ bi vừng mây sáng rỡ đài thi huệ vừng mây sáng rỡ đài bấn nhã vừng mây sáng rỡ đài tham ma muội mây sáng rỡ đài trí tuệ vừng mây Om ra ban ca thuyết vừng mây sang rờ như thế rồi lại phóng ra các thứ tiếng vị diệu như là tiếng vô thĩ độ tiền trì giới độ. Tiếng nhâm nhộng đó tiếng thanh tạng đó tiếng điển đến đạo tiếng ban nhã độ I just don't và coi nữ vương ca cũng đến hồi hổm nơi cung trời nào lời như là trời tứ thiên vương trời trao lời trời tu diệm ma trời đấu xứng đàn trời hoa lang trời tha hóa trời tứ tại trời phàm chúng Trái vào thân trái biến thân trái phớ sanh trái Thiên chung long chúng cùng ca Chúng quỳ thần đều đến hồi ôm lai Có những vị thần cõi ta Bà cùng coi nữ phương khác Như thần biển thần sông Thần rạch thần cây Thần núi thần đất thần sông Chẳng thần lúa ma thần Tại thần chú đêm cần hư không thần trên trời tầng chú ăn uống thần cây có cánh vị tầng như thế. Đều đến hỏi hồn lại có những đại quỷ vương gọi ta bà cùng có nước phương tháng như án mục quỷ vương đàm huê quỷ đàm tinh quế vương, đàm thai ngoan quế vương an bệnh quế vương nhiễm đồng quế vương từ tâm quế vương phương lời quế không biến số bao nhiêu đấng phần báo ngài văn tu sư lại rằng Tẫn ta dùng phán nhãn xem hay còn không đêm kia có tăng phàm này đều của ngài Địa Tạng Bồ Tát tự tòa kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đường độ chư đồ Văn đã thành tựu đường thành tựu như thành tựu ngài văn thư sư nơi Phật đấng phỏng rằng tự tòa lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài Nghe lời đấng Phật nói đó thời tín nhân liền còn hàng thiếu quá thân văn trời rộng tham bồ chúng và những chúng sanh trong đời sâu dầu nghe lời thanh thánh của Như Lai nhưng chẳng là trăm lau nghi ngờ giàu cho có lại vấn đề nữa cũng chưa coi hụi ban cuối mong đứt cái câu nói rồi nhân địa của ngài địa tạng bồ tát ngài tu hành gì làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ? Bạn như thế đưa Phật bao ngày bằng thù sư lời rằng Ví như bao nhiêu cây có lầm rừng lúa mè te lao đa núi bụi bằng Trong còi tam thiên đại thiên cứ Một vàng làm một trong hăng Rồi cứ sô cá trong bồi sông Hăng một hà cán làm một cõi nước Rồi trong một cõi nước Cứ một hạng bụi nhóm Làm một kép rồi bao nhiêu chánh mọ kim đều đem làm kiếm cá tứ lung ngài địa tạng bồ tát chứng qua vị thẩm địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hằng số kiếp tỷ vô ở trên hoàng là những thoa ngai địa tăng bồ tát con ngập bậc thanh văn và bến chi phận này văn thù sư lợi hoai thân thể nguyện của bồ tát đó không thể nghi bàn đến đường Về đời sao nếu có trang thiên nam người thiên nữ nào nghe danh từ của địa tàng Bồ-Tát hoan khen người hoan chim ngưỡng vái lại hoàng thân danh hiệu hoàng phúng dường nhàng đơn lẻ cắn đâm chăng nên đường thu để tang bỏ ta tại người đã xé đường mò thăm lần san lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chốn đạo Trương gia thứ phán nguyện này văn thu sư lời trái quà băng khá thuyến băng khá thuyết kiếm lao xa về trước tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trương gia thư lòng đó trong đời Có đứa Pháp hiểu Là sự tự phấn tâm Cụ tung vàng hành Như lái trường Giả tư thái Đức Phân tương Mà tôn đem Nhìn Phước trang nghiêm Mới bạch hỏi Đức Phật tu hành Nguyện gì Mà đang có đem nhớ thế khi ai đứng Tự phán tăng cổ tống vàng hành như lai báo trướng giá tư rằng mùa chứng đưa thần thương tốt đẹp này cần phải trải qua Trong một thời gian lâu ta đổ thoát ta cả chúng sinh bị khổng tổ nấy văn thu sư lời trường gia tử nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến to số chẳng thể cười thiêng ở đời sau. tội về những chúng sanh tội có trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát an ca rồi tự thân tôi mới chứng thành phật đạo bởi ở trương đức phần trừ từ văn văn cô tung văn hàng nhớ lai ngài làm quyền rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn mùa vô cho vẫn cả thuyền kiếm mà ngài vẫn còn làm vĩ bồ thăng mà là mong nhớ cớ mẹ lại thua bắn ca tư nghi vô số kim về trương lông đó có thứ phật hiệu là giác hòa định từ tại vườn như lai thứ phận Công thời tướng pháp có một người con gái dòng bà la môn người này nhiều đời chưa phớ sau dài mọi người đều kinh án khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường xéo hồ bề Bà mẹ của người Bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh tranh kiêng Nhưng bà mẹ người chưa tin hàng chẳng bao lâu Bà ấy trên thần hồn xa đọa và vô giang đi ngục lúc nên nhận quá liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ăn. Thân nở màng mán nhà đấng sanh nhiều hương hoa cũng những đồ lễ cũng rồi đem cũng dường tại cảnh chùa thám. Đường qua giáng hoa đình tự tại phương đáp về hội dung độ cảnh con nghiêm thành nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sáng lòng kinh ngưỡng tự ngý thầm rằng Đừng phận là đấng đại gián độ tấn ca trí huệ nếu đỡ phân còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quất tội đến bành hội phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sẵn vào chốn nào. Nghe đến đó thanh nữ buồn tôi rơi lễ chấm nhìn tượng như lai mà lòng huyên luyên mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thanh nữ đường khóc kia thôi đừng có bị ai qua lắm nay ta sẽ báo cho người biết o o mẹ người thân ở chấp tay hướng lên ư không mà vãi rằng đấng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thường nhớ ngài đêm dòng biển nào để hỏi cho rõ mẹ tôi thấ mà trong nào trên hư không lại có tiếng bao thanh nữ rằng ta là đấng phong qua thế gia hòa định tự tại vương như lai. Mà người đứng kim bái đó thấy Chân mình mấy đều bị tôn thương Những người đứng bên vội vàng Đã dậy mộng láng sao Thanh nữ mới tinh lại Rồi băng cùng trên hư không Rằng phối sinh đứng phần so thương Báo ngay cho rõ cho tháng sân Của mẹ con Nay đàn tam của qua sang trên mảng đời giá hóa định từ tài vượng như lai bảo thánh nữ rằng cũng dừng sống ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thắng nghi tướng danh hiệu của ta. Khải ngươi sẽ biến cho tá sanh của mạng ngươi lễ phần o giang vô định tự tại vướng như lai trại xuống môn ngài mô đem bóng thấy thân mình đến mông bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều tu dữ thân thể toàn bằng sanh Mây nhảy bên mạn biển trải rảo bên này xuôi đổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muốn hòa chim thoảng nối ở trong biển bị cản tứ vừa dành nhau ăn thịt tài thay quý gia có hình thua đều là lông hoang nhiều tai nhiều mắt nhiều chân nhiều đau rắn năm chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gương lùa những người tội gần thu giữ rồi quỷ lai chập bắn người tội Thông hoãn đạo chán người tội lai hình chàng muốn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thành nữ nhờ nương chứng niệm phóng na tự nhiên không kinh sợ có mồn vi quý vương ta là vô đồng Đến cuối đầu nghìn tim hỏi thanh nữ rằng hại thái Bồ Tát Ngài có duyên thứ gì Đến chỗ này thanh nữ hỏi Quý vương rằng đây là chỗ nào Quý vương võ đông đám đang Đây là tân miệng thứ nhân ở phía Tây nuôi đài thiết nợ hồi rằng tôi nghe trong nội thiêng về có địa ngục việc ấy có thiệt như thế chăng? Bồ độc tam rằng thiêng có địa ngục. Anh nữ ơi đang nói tôi làm sao để được đến chốn đi điên ngục đó bố đồng đám rằng nếu không phải trước hoài thần cần phải do nghiêm lưng ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được anh ở lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong biển này rối rắm rắm như thế và có những người tôi cùng với cả tôi giờ vô động đã mà rằng những người tôi trong biển này làm nhưng kẻ tao án ở cói diêm phù đề mới trên trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hậu cứu với cô nàng cho lúc xong kẻ đó lại không làm đường nhân lành nào cả bị thế nên cứ theo nghiệm ác của họ đã gây tạo mà cắm lấy bao khổ ở địa ngũng, tự nhiên họ phải lội qua biển này. ăn miệng này mới muốn do thuận về phía đông lại có một cái biển những xứ thông có trong biển đó sam bồi ơn biến này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa xứ thông có trong đó càng trời hơn đó đều là do những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 Đồng gọi là biển nghiệm chính là ba cái biển này Vài thăm nơi lại hỏi quý vương vô đông Rằng địa ngục ở đâu vô đồng đám Rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục Nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau về địa ngục lớn đầy có mười tam chỗ bờ kê đó có năm trăm chỗ đủ không lượng sự khổ sở bừng kế nửa có đến nghìn trăm cũng đầy không lượng sự thông toan Thần nở lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới phước gần đây không rõ thân hồn của người phải xa vào trong nào quý vương hỏi thần nữ rằng thân màu của Bồ-Tát khi còn sống quên làm nhưng em về than nơi đám thân máu của tôi mẹ đến ta đào kinh che ngồi tam bảo hoàn cõi lũng tam thời tình chành phán sống rồi chân kinh dầu vứt không bao lâu mà chưa rõ đó là vào đâu vô đông hỏi rằng thân mẫu của bồ tát thanh họ là gì thanh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà la môn thân phụ tôi là thi la thiền kiên thằng mau tôi hiểu là duyên đế lời vô đạo chấp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chở đem lòng thường nhớ buồn rầu hoa lắm nửa tội nửa duyên đế lời Đưa sanh lên cõi trời Đến nơi đã ba ngày rồi Nghe nói nhờ con gái của người Có lòng hiếu thuần Vì mẹ mà xăm xưa Nơi văn tu tạo phương lành cũng dường chùa thăm Thờ đứng giá hoa đình Từ tại vương dư Màu mà cô Bồ Tát đặng thoa thoái địa ngục mà ngài đó những tội nhân vô giác cũng đều được vui vẻ đồng đàn tháng trăm càng Nói xong về về chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui bây giờ thánh nữ vừa chiêm bao chẩn tánh Rõ biết việc đó rồi bền đổi Trưa pháp thương của đức giang hoa Định tự tại vương như lai Mà phán tệ nguyện rộng lớn rằng Tôi nguyện từ nay dành đến đời về lại những chúng sanh măng phai Tôi có thì tôi làm Ta nhi phương chư làm cho chúng đó đường dài tu đức phần báo ngài văn tu sư lời rằng Vì vương vô đồng trướng đó này, chính ông tài thu bồ tà, con thanh nữ bà la môn đó này là địa tạng bồ tà, vây kinh địa tạng bồ tà bốn nguyện Phần thần tập hồi phẩm thứ hai hóa thân cùng quyên thùa lông đó phần thân địa tàng bồ tàng ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấng cả tư bấng cả nghìn bần khả lương bần khả thuyết vô lượng Vô số thế giới đều đến hồi hòm Tại cung trời đạo lời do Nhờ thần lực của như lai Phần thần đó hiềm vời Nhưng chúng đã đường dài toán ra khỏi Cho nghiệm đạo ở mười phương Cũng đều đông tam ngưỡng dương nhã lão từ bi lắng và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta ca đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung trời đạo lời lòng hớ vui mừng hân chim ngưỡng dương nhã lại mắng mai không rời đứng nhớ lai an hồi quế tháng bây giờ đây toàn giờ tại chăng vàng xoa đảnh cua hóa thân địa tàng đại bộ. Trong trầm nghìn muông ứng bơ khả tư bân khả nghị bân khả lưỡng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời án ngũ trượt nhà hoa những chúng sanh căng cường như thế làm cho lòng chúng nó điều phụng bó tà về tranh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh muôn đùa chúng đó ta cũng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căng tánh sáng lèo nghệ pháp của ta thời liền tin nhân hoàn có người phải ăn càng khuyên ba mới thành tựu được tiền quá hoàn có cái vì tội nghiệm quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin hướng mồm Ta bổng đa nhiều thân đó thoa những hạnh chúng sanh mỏi mỏi sai càng như thà hoàng hiện ra thắng trai hoàng hiện ra thắng cái hoàng hiện ra thắng trời rộng hoàng hiện ra thắng quê thăng hoàng hiện ra rừng núi sông ngồi áo rành suối làm lời êm cho mọi người ghé rồi đồ họ đường giải thoang Hoàng hiện ra thân thiên đế, Hoàng hiện ra thân trời phạm vương, Hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, Hoàng hiện ra thân quốc vương. Hòa hiền ra thân cơ trí, hoàng hiền ra thân tế phụ, hoàng hiền ra thân cánh hàng quang, thùa hoàng hiền ra thân tỳ kéo, tỳ kéo, ní ưu bà tăng ưu bà chi. Nhận đến hiện ra những thân thân vận là hãng chi phận và bồ tát để hoa đồ chúng sanh chơi chẳng phải chỉ có thân phở hiện ra trước chúng thôi đâu địa tạng ông xem ta đã trải qua. Mao sao kiếm nhau nhàn dò thoảng những chúng sanh càng cường đại tôi có có tài hóa như thiên Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được phải phải theo nghìn thọ báo Nào khi chúng đó có bi đoàn bao đường dữ chiều nhiều sự thông có thay ông nan nghi Ta ở cung trời đao lợi dân cần phò chúng đây mà gắng đồ chúng sinh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Nên lộn văn dĩ lặng ra đời đều đăng giải thoát khỏi hẳn căn đều khó găm phở nửa đứa văn thọ ký bấy giờ những hoa thân địa tàng bồ tàng ở các thế giới hiểm trung lại một hình trời lệ thương cam mà ban cũng gần phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ định thế con tìm đồ vắng chiều làm cho con được tận lực chăn thế nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn Còn văn hiền thân hiện ra có cùng thăm trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thần mỗi thân đó hóa đồ trăm nghìn muôn ức người làm cho quý kính ngồi tạm báo khói hắn vòng sanh tư vui niếm bằng Nhưng chúng sanh nào ở nơi phần phá trí làm việc lành bằng mồ sợi lông, một giọt nước, một hạ cát, một bụi nhỏ hoàng trí bằng chừng mấy lòng tống con đều đô toan lần lần làm cho chúng đó đường lời ít lần. Tôi mong đừng nhớ lại cho về những chúng sanh nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Tôi mong đừng nhớ lại cho về những chúng sanh nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tan Bồ Tát man cung đừng pha ba lần như thế lúc ngay đưa pha khen Ngài Địa tán, Bồ Tát rằng hai thay, hai thay. Ta hỗ trợ cho ông đưa toàn nguyện tự kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyện Rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh Xong rồi tội ông liền chứng quả bồ đề Kinh địa tàng bồ tát bồ nguyện quán chung san nghiệp duyên phẩm thứ ba phần mẫu thứ hồi lúc đó đứng phần mẫu là bà Ma nhà phụ nhân chấp Tài Cùng kính mà hỏi ngài địa tàng bồ tát Thành gia chúng sanh trong cõi diêm phù đệ ta nghiêm sai cá cám thọ qua báo ra thế nào Ngài Địa Tăng Bồ Tăng đám rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ hoặc nơi trời có địa ngục Nơi thời không đế ngôn hoàng nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân hoàng nơi phẩm pháp nơi thời không phẩm pháp nhân đã na bừng thành văn và bính chi Phật vân vân Ông sai cá như thế chớ chẳng phái riêng gọi báo nơi địa ngục sai cá khôi đâu bà ma da phụ nhân lại bảnh cũng bố tán rằng tôi muốn nghe tội báo tr